Đêm đó, Scarlet chẳng ngủ được bao nhiêu. Tờ mờ sáng, lúc mặt trời bắt đầu nhô lên trên rặng thông đen ở dãy đồi phương đông, nàng rời khỏi chiếc giường bèo nhèo, tới ngồi trên một cái ghế đẩu bên cửa sổ, tựa cầm vào tay, nhìn ra những cánh đồng bông dải. có cây đều tươi mát và ướt. Đậm sương Cảnh giật lặng yên và xanh thấm Những cánh đồng bông dải Đem lại cho Scarlet Một chút ấm lòng Trong cơn đau xót Ta ra buổi sang đông trong đáng yêu Và yên lành Trong khi chủ của nó Đã nhắm mắt xuôi tay Chuồng gà dưới nhà Được tô một lớp đất trộn rơm để ngăn chặn mèo chuột vào phá phách và đã được quét vôi trắng trông sạch bóng. Khu rẫy với những luống bắp, đậu và cải củ được chăm sóc kỹ càng với những bờ rào cây gọn gẻ. Vườn cây cũng được nhổ đi cỏ dại chỉ còn lại những khóm cúc nằm bên dưới những hàng cây ăn trái. Xa hơn nữa là những luống bông dãi nối tiếp nhau theo hình dòng cung Yên tĩnh và xanh âm dưới ánh vàng rực rỡ của mặt trời lên Gà vịt lũ lượt kéo nhau ra đồng Con thì chạy nhảy, con thì núng na núng nín Bữa ăn sáng của chúng là những con sun và ốc lẫn khuất trong các vết hằng của đường cày Scarlett cũng thấy có cảm tình và thầm cảm ơn Will đã chăm sóc Tara chu đáo. Mặc dù vẫn quý mến Ashley, nhưng nàng biết là Ashley chẳng tiếp tay vào tất cả công việc đó được bao nhiêu, bởi vì quan cảnh sâm xuê của Tara không phải là công khó của một nhà nông quý tộc, mà chính là do sự cần cù của một tiểu nông gia đã yêu thương mảnh đất của y. Tara ngày nay chỉ còn là một nông trại với hai con ngựa, chứ không còn là một đồn điền sang cả của thời xưa, với những cánh đồng cỏ lúc nhúc la béo và ngựa tốt, cùng những rừng bông dải và bắp, trải dài mút mắt. Nhưng bao nhiêu đó cũng đã là tốt đẹp lắm rồi, và chẳng bao lâu nữa nó sẽ bừng sống dậy khi thời cơ thuận lợi hơn. Kể ra thì Will, đã làm nhiều hơn là chỉ trồng trò cóp dài sau đất. Y đã triệt để chống lại hai kẻ thù chính của các chủ đồn điền xứ Roger là thông con và loại cây mâm xôi. Chúng không lén lút xâm nhập nổi khu vườn, đồng bông, bãi cỏ hoặc sổ sàng tự mọc đúng ngay trước cổng ta ra như đã từng thấy ở vô số các đồn điền khác trong khắp xứ. Tim Scarlett bỗng ngừng đập khi nàng nghĩ rằng suýt chút nữa, Tara đã biến thành một nơi hoang dã. Nàng và Will, cả hai đã hoàn tất một công trình. Họ đã ngăn chặn được bàn tay quấy phá của quân Yankee, bọn Carpetbager và sự lớn lướt của thiên nhiên. Và tốt đẹp hơn cả là chuyện, bảo đảm cho Will. Cho tới lúc hái bông vào mùa thu, Scarlett khỏi phải gửi thêm tiền về nữa. Ngoại trừ có một tên carpet bigger nào đó Thèm khát giòm ngó Tara Và bội tăng thuế má Scarlett biết chắc là Will đã gặp nhiều khó khăn Nếu không có sự giúp đỡ của nàng Nhưng dù sao nàng cũng cảm phục ý chí tự lập của y Khi còn ở địa vị người giúp diệt Will chấp nhận sự giúp đỡ của nàng Nhưng bây giờ sắp là em rể của Scarlett Và là người của gia đình Will chỉ trông cậy vào sức lực của mình mà thôi. Quá thật, Will đúng là một tặng phẩm của Thượng Đế. Ngôi huyệt mới đã được bót đào trong đêm bên cạnh mộ bà Ellen Bây giờ, bác ta đang cầm cái xuống, đứng im liềm sau đống đất sét đỏ ẩm ướt vừa được móc lên. Sau lưng bót là Scarlet. Đứng dưới hàng cây bách hương là đà rậm rạp, cố gắng không nhìn xuống huyệt. Trời tháng 6 vô cùng oi ả. Jim Tulleton, cậu bé Hughes Monroe, Alex Fontaine và đứa cháu nội nhỏ nhất của lão McGrayer chậm chạp khiên chiếc quan tài của ông Geraint từ nhà đi ra. Sau lưng họ một quảng ngắn là một đoàn người nói dài đi theo, gồm láng giềng và thân hữu, quần áo cũ kỹ. Trong khi đoàn người tiến trên con đường rực nắng để vượt qua vườn cây, bót gục đầu trên tay xuống khóc nứt nở. Scarlett vừa xót xa, vừa ngạc nhiên nhìn mái tóc của lão. Mái tóc xoăn đen nhánh, Khi nàng lên đường đi Atlanta cách đây vài tháng, đã bắt đầu điểm sương. Scarlett tạ ơn Chúa đã cho nàng khóc cạn nước mắt đêm qua, nên bây giờ nàng vẫn còn đứng thẳng được với đôi mắt ráo khô. Tiếng khóc của Suellen ở phía sau lưng làm Scarlett bực dọc. Nàng nắm chặt tay cố dằn để khỏi quay lại tác vào bộ mặt đã sưng dù của cô em. Dù muốn hay không, Suelen đã gây ra cái chết của cha nàng, vì thế nàng bắt buộc phải tự kiểm soát để ngăn ngừa sự phẫn nộ của đám đông. Từ sáng tới giờ không người nào nói chuyện hoặc liếc mắt về phía Suelen. Họ dịu dàng ôm hôn và bắt tay Scarlett, thì thào chia buồn cùng Karen và cả Port, nhưng tất cả đều làm ngơ với Suelen. Đối với họ, Suelen đã phạm một tội còn nặng hơn tội giết cha. Suelen đã tìm cách phản bội miền Nam và như vậy không khác nào cô ta làm tổn thương đến sĩ diện chung của cái tập thể nghiêm khắc đó. Suelen đã phá vỡ bức tường kiên cố mà toàn hạt đã dựng lên để phô trương với thế giới bên ngoài. Vì nôn nóng lấy tiền của chính phủ giang kỳ mà Shulene đã hòa mình cùng tuổi Carpetbigger và Scalawatt cái bọn mà người miền Nam còn thù ghét hơn lính văn kỳ nữa em nàng thuộc dòng giỏi cú cựu và trung thành với liên bang miền Nam một gia đình đại điền chủ lại hùa theo kẻ thù và như thế là đã làm cho mọi gia đình trong hạt đều nhục nhã lây đám người dự tang lễ đều vừa bực tức vừa buồn bã Đặc biệt nhất là ba người. Lão Margaret, bạn tâm giao của ông Charles từ khi cha nàng mới từ Savania tới đây lập nghiệp. Bà lão Fontaine thương cha nàng vì ông là chồng của bà Ellen. Và bà Talaton, người có thiện cảm với ông hơn bất cứ những người láng giềng nào khác. Vì theo lời bà, cha nàng là người đàn ông duy nhất trong hạt Clayton, biết phân biệt một con ngựa giống với một con ngựa thiến. Ba khuôn mặt khẩn trương đó đã làm cho Ashley và Will lo ngại từ lúc mọi người còn trong phòng khách, nơi đặt thi hại của ông Gerard. Cả hai dựa lên vào phòng làm việc của bà Ellen bằng cách đối phó. Will đột ngột mở đầu. Sẽ có người đứng ra đá kích suê lên. Họ nghĩ là họ có quyền làm như vậy. Riêng tôi tôi không có quyền gì cả. Nhưng Ashley, dù họ có quyền hay không, mình cũng phải làm dịu lại. Nếu không chắc chắn sẽ gây nhiều phiền phức. Không ai làm gì được lão Margaret đâu. Lão ta điếc đặc. Người ta có bảo nín, lão cũng không nghe. Như ông đã biết, khi bà Fontaine muốn nói cái gì, thì thánh cũng không làm bà ta ngừng lại. Còn bà Tarleton, ông có thấy mỗi lần nhìn Suelen là bà lại trợn tròn đôi mắt nâu đỏ lên không? Bà sẽ không chịu khó đợi lâu đâu. Nếu họ có nói gì, thì mình phải hớt lấy. Mình đã chịu nhiều phiền phức. Ở Tara rồi, dù cho là đụng chạm đến láng giềng. Ashley buồn bã thở dài. Chàng biết rõ láng giềng của mình hơn Will nhiều và nhớ là những cuộc cái giả từng đưa tới vụ bắn nhau trong hạt trước đây đều chỉ vì lời nói trên quan tài mà ra. Vì không có giáo sĩ chủ tế, Ashley phải đứng ra làm lễ với cuốn kinh của Karen. Khắp dùng Jonesboro và Fayetteville đều chỉ có các mục sư giám lý hội và hội thánh Baptist Tất cả các mục sư đều bị Karen từ chối. Karen là người công giáo nhiệt thành hơn các chị mình nhiều. Đứng dựa vào cái bàn giấy cũ kỹ, Ashley tự biết có nhiệm vụ giữ gìn cho tang lễ được tiến hành êm đẹp. Chàng biết mọi người trong hạt đều chờ dịp nổ bùng cơn giận ra lùa tay vào mái tóc ống vàng Ashley nói Will, chúng ta không làm gì được đâu tôi không thể đấm gục bà lão fonten hoặc lão Marguerite tôi cũng không thể bịt miệng bà Talaton thế nào rồi họ cũng kết án Suelen là sát nhân là phản nghịch nếu không có cô ấy thì ông O'Hara vẫn còn sống cái tục lệ phát biểu ý kiến trước quan tài mới kỳ dị làm sao thật là một trò mang rợ Will chậm chạp. Ashley, tôi không muốn có người nào chỉ trích Suelen. Họ nghĩ gì thì mặc họ. Ông để chuyện này cho tôi. Sau khi đọc kinh cầu hồn xong thì ông hỏi, có ai muốn nói gì không? Và hãy nhìn về phía tôi. Như vậy là tôi có thể là người được nói trước nhất. Nhưng Scarlett thì không nghĩ ngợi gì về những rắc rối sắp tới. Nàng chỉ mãi mê nhìn những người khiên quan tài đang khó khăn vượt qua con đường hẹp ra nghĩa địa nàng xót xa nghĩ rằng khi chôn ông Gerard là nàng đã chôn cái mốc cuối cùng của nàng với những ngày xưa vô tư lự vui tươi cuối cùng họ đã đem cổ quan tài đặt bên cạnh ngôi huyệt Ashley, Melanie và Will đứng thành một nhóm sau lưng các cô gái O'Hara và kế đó là những láng giềng thân cận nhất còn tất cả những người khác thì đứng bên ngoài tường gạch Scarlett rất ngạc nhiên và cảm động khi nhận thấy số người đưa đám quá đông, có nhiều người nàng chỉ thực sự nhìn thấy lần đầu. Trong lúc thiếu phương tiện di chuyển thế này mà số người đi đưa lên tới năm sáu chục. Một số ở quá xa khiến Scarlett tự hỏi làm sao họ có thể được tin sớm để tới kịp lúc. Có nhiều gia đình ở tận Jonesboro, Fayetteville và Lovejoy Dẫn theo cả bọn hắc nô, ngoài ra còn có nhiều tiểu điền chủ bên kia bờ sông tham dự đám tang cùng với bọn thợ rừng và những người chuyên sinh sống trong vùng đầm lầy. Đám đàn ông sống ở đầm đều cao lớn râu ria xòm xòm, mặc quần áo bằng giải gai dệt lấy, dai đeo súng và miệng lúc nào cũng nhai thuốc. Vợ họ đi chân không, môi dưới đen xì vì thuốc xỉa. Dưới vành nón rộng, da mặt họ vàng khè như bị sốt rét nhưng sạch sẽ, tất cả đều mặc quần áo vải ủi thẳng nếp. Bà lão fonten người vàng giọt, gầy đét và nhăn nheo như một con chim già đẩy, chống gậy đứng cùng với Salimon và bà trẻ fonten Hai người đàn bà này vẫn cố gắng thì thầm hoặc kéo váy bà lão, ra hiệu cho bà ngồi lên bờ tường nghỉ ngơi nhưng vô hiệu. Lão bác sĩ Fontaine không có mặt. Ông đã chết cách đây hai tháng và đã mang theo hầu hết những ánh sáng mỉa mai, tinh quái trong đôi mắt của bà vợ. Catherine Convert Hilton đứng riêng một chỗ, thích hợp với thân phận một kẻ có người chồng đã đóng góp phần lớn trong thảm kịch này. Cô ta cúi đầu giấu mặt dưới vành nón rộng phai màu. Scarlett ngẩn ngơ khi nhìn thấy cái áo giải thô, lốm đống dầu mỡ và đôi tay bẩn thiểu của Catherine. Chẳng còn một chút phong giận nào của ngày trước nữa. Catherine trông như những người vợ của bọn thợ rừng hoặc còn tệ hơn nữa là khác. Sớm muộn gì thì Catherine cũng sẽ giống như mấy bà vợ của nhóm người sống ở đầm lầy. Chúa ơi! Sa súc bi thảm tới vậy sao Scarlet nhìn Catherine lần nữa Nàng nhận thức rằng cái hố thảm giữa giàu nghèo thật quá hẹp Nhưng mình thì khác hơn nó nhiều Nhớ lại thời kỳ sau ngày đầu hàng Nàng và Catherine mỗi người một tình trạng như nhau Hai bàn tay trắng và một bộ ốc Kể ra mình cũng khá đó chứ Nghĩ tới đó Scarlet chợt nhuyễn miệng cười Nhưng nụ cười bỗng méo mó ngừng ngang khi nàng nhìn thấy đôi mắt nảy lửa của bà Tarleton. Mắt bà đã đỏ ngầu vì khóc nhiều. Sau khi nhìn Scarlett, bà quay lại nhìn Suleen một cách hôn tợn. Lúc Ashley cầm cuốn kinh thánh bước ra, mọi người đều đứng thẳng lên, lột nón xuống và khoanh tay lại. Ashley nhìn xuống một lúc, mái tóc ống vàng dưới nắng, đám đông im phân phát. Im lặng đến nỗi tiếng gió thì thầm qua hàng một lan Và tiếng hót trầm trầm buồn bã của một con sáo nào đó Từ ngoài xa cũng gian tới tận tai Ashley bắt đầu đọc kinh Tất cả đều cúi đầu trong khi giọng chàng ngân nga dìu dặt Trời, giọng đọc của Ashley tuyệt quá Mình sung sướng khi người làm lễ cho ba lại là Ashley Có lẽ chàng còn hơn là một giáo sĩ Thà để láng giềng làm lễ tống tán ba, còn hơn là để cho người lạ. Khi bắt đầu đọc sang đoạn các linh hồn người chết ở luyện ngục, đoạn đã được Karen làm dấu sẵn, Ashley đột ngột gấp cuốn kinh lại. Chú thích luyện ngục, Purgatory, nơi linh hồn người chết tụ tập để chờ ngày phán xét. Hết chú thích. Chỉ có mình Karin là nhận thấy sự thiếu sót đó. Cô ngạc nhiên nhìn lên khi nghe Ashley bắt đầu đọc kinh Lạy Cha. Ashley hiểu rõ là phân nửa đoàn người đưa đám không biết rõ đoạn tạp về luyện ngục. Họ sẽ cho rằng chàng khinh thường họ khi ám chỉ một người cao nhã như ông O'Hara mà lại không được lên thẳng thiên đàn. Họ thành kính đọc theo Ashley. Nhưng sau đó lại ngập ngừng bối rối khi nghe các cô gái nhà O'Hara, Melanie và gia nhân họa lại. Cầu cho chúng tôi, khi này và trong giờ lâm tử, Amen. Tới đây, Ashley ngẩn đầu lên và lưỡng lượng một lúc lâu. Tất cả những láng giềng của chàng đều theo tin lành giáo và những lễ tống tán từ trước tới nay ở trong hạt đều cử hành theo truyền thống tự nhiên của tôn giáo này. chú thích Ở Hoa Kỳ có trên 268 giáo phái khác nhau Giáo phái tinh lành Chiếm 60% Hết chú thích Ashley đành nhìn về phía Karen Tỏ ý hối tiếc Rồi cúi xuống đọc theo trí nhớ Một đoạn trong kinh lễ Của Thánh Công Hội Ta là sự phục hân Và sự sống Và kẻ nào Tin tưởng ta sẽ được sống đời đời Khi dứt lễ Ashley mở to đôi mắt xám nhìn đám đông, ngơ ngừ một chút, chàng nhìn thẳng vào Will và hỏi, có vị nào muốn nói gì không? Bà Tarleton hâm hở định bước tới nhưng Will đã khớp khỉnh đi ra trước, đứng trước quan tài, y nói với một giọng đều đều và nhẹ nhàng. Thưa quý vị, quý vị chắc đang nghĩ rằng tôi đã đi quá trớn, khi đứng ra phát biểu ý kiến trước tiên. Tôi chỉ biết ông O'Hara cách đây một năm, trong khi quý vị đã quen biết ông khoảng hai chục năm hay hơn nữa. Nhưng tôi có lý do của tôi, nếu ông còn sống thêm hơn một tháng nữa, là tôi có quyền gọi ông là ba. Đám đông ngạc nhiên nhìn nhau, họ lễ độ im lặng nhưng đều đưa mắt nhìn về phía Karen, đang cúi đầu nhìn xuống. Ai cũng biết Will có thiện cảm với Karen, Will bình tĩnh tiếp. Bởi vì tôi sắp thành hôn với Sulean, khi nào có vị giáo sĩ ở Atlanta về tới đây, tôi nghĩ có lẽ vì vậy mà tôi được mạng phép lên tiếng trước. Câu chót của Will mất hút trong những tiếng xì xào của đám đông, mọi người đều giận dữ và chán nản, ai cũng thích Will. Ai cũng kính trọng Y vì những việc làm của Y cho Tara. Ai cũng biết Y để ý Karen, vì thế tin Y sẽ lấy Suelen làm họ giận điên lên. Will đàng hoàng như thế mà đi lấy con nhỏ hung ác, nham hiểm Suelen. Trong một lúc bầu không khí biến thành khẩn trương, bà Talaton bắt đầu nháy mắt lia lia, môi cong lại như định nói gì. Trong cái im lặng nặng nề đó bỗng có tiếng lão Marguerite cao giọng hỏi thăm thằng cháu coi chuyện gì đã xảy ra. Will nhìn thẳng vào mặt mọi người, nét mặt dẫn từ tốn hiền hòa, nhưng trong đôi mắt xanh lợt của Y có một cái gì làm người ta không dám mở lời chỉ trích người vợ tương lai của Y. Họ đang cân nhắc sự căm hận của mình với Suellen và lòng thương mến Will, và Will đã thắng. Y tiếp tục nói, làm như sự gián đoạn nãy giờ Chỉ là một khoảng trống tự nhiên Như trong các buổi nói chuyện Tôi không được quen biết Với ông Ohara Từ nhiều năm qua như quý vị Tôi chỉ biết ông là người quý phái Lịch lãm Tuy rằng trí ốc đã bắt đầu suy nhược Nhưng tôi đã nghe quý vị Nhiều lần nhắc nhở tới thở Sinh tiền của ông Và đó là điều tôi muốn nói Ông là một chiến sĩ ái nhĩ lan Một nhà quý tộc miền nam trung thành Với chủ nghĩa liên bang tới hơi thở cuối cùng tôi tin là quý vị ở đây không ai có thể có được một sự hòa hợp các thứ đó tốt đẹp như ông ông sinh ra tại nước ngoài nhưng lại là một người rọt ra thuần túy hơn bất cứ người nào trong chúng ta ông hòa mình với chúng ta yêu thương đất đai của chúng ta ông đã chết vì tôn trọng chính nghĩa của chúng ta như một chiến sĩ ông là một thành phần của chúng ta có những quan niệm xấu hay tốt như chúng ta. Ông cũng giống như chúng ta là không bao giờ lùi bước trước bạo lực, không một thế lực nào từ bên ngoài có thể đánh bại được ông. Ông không hề sợ hãi chính phủ Anh quốc khi họ đòi treo cổ ông. Ông điềm nhiên bỏ xứ ra đi và khi đặt chân lên xứ này, túi không tiền, ông cũng không hề lo sợ. Ông làm việc và ông có tiền. Ông không sợ khi phải định cư tại vùng này, lúc đó còn hoang dã và bọn Injuns chỉ vừa mới bị đẩy lui. Từ một vùng đất hoang du, ông đã dựng nên một đại đồn điền. Khi chiến tranh bùng nổ và khi tiền bạc của ông bắt đầu tiêu tan, ông cũng không hề sợ. Tới khi bọn dân vào Tara, hăm dọa đốt đồn điền và giết ông, ông không lo mà cũng không khuất phục không một ảnh hưởng nào ở bên ngoài đè bẹp được chúng ta. Nhưng ông cũng có một nhược điểm như chúng ta là chịu gục ngã trước sự tấn công từ bên trong. Khi bà Ohara mất, tim ông cũng chết theo và ông đành thảm bại. Và con người mà chúng ta thấy mấy lúc sau này không phải chính là ông nữa. Will ngừng lại, đôi mắt nhìn mọi người một cách bình tĩnh. Đám đông say mê đứng nghe y dưới nắng đã quên hết tội lỗi của Sư Len. Mắt Will dừng lại ở Scarlett một lúc lâu, biểu lộ niềm an ủi. Scarlett đang phấn đấu để ngăn nước mắt, bỗng cảm thấy nhẹ nhàng. Will đã nói lên những lời lẽ thật hợp với lương năng thay gì, nói những lời rỗng tuết, khách sáo. Scarlett thì lúc nào cũng tìm lại được nghị lực và sự an ủi qua lương năng. Tôi cũng hy vọng quý vị ở đây đừng vì sự yếu lòng của ông mà giảm súc cảm tình với ông. Tất cả quý vị và tôi nữa đều giống như ông. Chúng ta cùng có những nhược điểm như nhau. Không một sức mạnh nào đẹp ẹp được ta kể cả bọn Yankee, bọn Baker hay thời buổi khó khăn, thuế má cao hoặc ngay cả sự đói kém. Nhưng sự yếu lòng của chúng ta có thể đánh gục ta trong nháy mắt. Không phải lúc nào vì mất đi một người thân mà chúng ta cũng giống như ông O'Hara. Mỗi người có một điểm tựa khác nhau. Và tôi muốn nói tới cái đó. Nếu điểm tựa của họ đã sụp đổ thì họ chỉ muốn chết mà thôi. Thời buổi này không còn thích hợp với họ được nữa. Nên họ sung sướng được chết. Đó là lý do. Mà tôi muốn diện dẫn để xin quý vị đừng quá buồn rầu cho ông Ohara. Buồn cho ông nhất là lúc Sherman xua lính qua đây và lúc bà Ohara mất. Bây giờ, ông đã được giải thoát thì không có lý do gì. Đáng cho chúng ta buồn rầu, trừ khi chúng ta chỉ toàn là những người ích kỷ. Chính tôi đã nói như vậy. Tôi là người thương ông như cha tôi. Nếu quý vị không còn thắc mắc gì nữa, chúng ta không cần nói gì thêm. Gia đình chúng tôi đã đau khổ quá nhiều, càng nói chỉ càng thêm buồn lòng. Will ngừng lại quay sang bà Tallerton hạ giọng hỏi. Không biết cụ có thể đưa giúp Scarlett vào nhà không? Cô ấy đứng lầu dưới nắng không tiện, còn bà Fontaine có lẽ cũng không được khỏe lắm. Scarlett thẹn đỏ mặt khi thấy Will đột ngột ngưng ca tụng người chết mà quay sang sang sóc mình. Tại sao Will làm mọi người chú ý tới tình trạng của nàng? Nàng bực dọc liếc xéo Will, y bình tĩnh nhìn lại như muốn nói, tôi vang cô, tôi biết rõ việc tôi làm. Dù sao y cũng là người trong nhà, nên Scarlett không muốn để chuyện rắc rối xảy ra. Scarlett đành hướng về phía bà Talaton, bất ngờ bị đánh lạc hướng, Bà này quên ngay cơn giận đối với Sullen, bà cầm lấy tay nàng. "Thôi, vào nhà với bác đi." Mặt bà biểu lộ nét âu yếm dịu dàng và thoáng chút hài lòng. Scarlett để mặt cho bà Tradditon dìu đi. Đám đông rẽ sang hai bên nhường lối, họ thì thào phân ưu hoặc vuốt ve an ủi nàng khi Scarlett đi qua. Lúc nàng đi tới chỗ bà lão Fonten Bà chia tay ra, đưa tay cho bà. Rồi bà lão quay nhìn Sally và bà trẻ một cách gai gắt. Không, tụi bay đừng đi theo, tao không cần. Họ chậm chạp vượt qua đám đông đi vào nhà. Bà Teleton đỡ thật mạnh dưới nách Scarlett như muốn nhấc nàng lên. Đi được khá xa, Scarlett mới nói lớn. Tại sao quê lại làm vậy? Đúng là ý muốn nói. Nhìn xem, cô ấy sắp có con đó. Bà Teleton đáp, Will làm như vậy là phải. Cháu đứng dưới nắng lúc này rất dễ bị xỉu và có thể hư thai. Will không sợ nó bị hư thai đâu. Bà lão Fontaine vừa thở hổn hển vừa cãi lại. Bà cười ý nhị. Will khôn lắm, bà Nó không muốn bà hay tôi đứng cạnh huyệt. Nó sợ mình sẽ giọt miệng ra và đây là phương pháp duy nhất để đẩy mình ra. Còn hơn vậy nữa, Will không muốn cho Scarlett nghe tiếng đất đập lên nắp quan tài. Nó có lý lắm, Scarlett. Hãy nhớ là khi nào chưa nghe cái âm thanh đó là người ta còn nghĩ rằng người thân mình chưa chết. Nhưng nếu đã nghe rồi, thì... Đó là cái âm thanh dứt khoát kinh khủng nhất đời. Đỡ bà với cháu. Patrice cho tôi nắm tay với. Scarlett không cần bà lắm. Như tôi cũng đâu có quá mệt như thằng Will nói. Will biết cháu là con cưng. Nó không muốn cháu bị xúc động quá mất. Nó biết mấy đứa em của cháu chịu đựng được. Sư Lan đã có sự xấu hổ chống đỡ nó. Còn Karen thì có chúa, nhưng cháu thì không có gì để bám vào, phải không? Phải, cháu không có gì để bám díu hết, trừ mẹ cháu. Scarlett vừa trả lời, vừa đỡ bà lão lên thang, nàng thoáng ngạc nhiên vì lời nhận xét quá đúng của bà. Nhưng khi bà mất, cháu thấy không còn cần được giúp đỡ nữa, phải không? Nè cháu, có nhiều người không thể làm như cháu. Bà cháu là một. Will nói đúng lắm, cháu đừng buồn. Bà cháu không thể kéo dài cuộc sống mà thiếu Ellen được. Bây giờ ba cháu chắc đã sung sướng hơn, cũng giống như bà sẽ sung sướng hơn nếu được gặp lại lão bác sĩ. Bà lão nói mà không cần an ủi. Bà nói hết sức tự nhiên như là Chồng bà vẫn còn sống ở Trinetsboro và chỉ cần một chuyến xe là họ sẽ gặp lại nhau. Bà Fontaine đã quá già và cái chết hình như không làm bà sợ nữa. Nhưng bà cũng có thể sống một mình mà. Phải, nhưng bà không vui được. Bà Tarleton ngắt lời. kia bà, không nên nói với Scarlett như thế. Nó đã quá bấn loạn rồi, nó đã đi xa, mặc áo chật và trời nóng quá, cứ nói mãi về những chuyện lo buồn đó nữa, tôi sợ nó hư thai mất. Scarlett bực dọc, Trời đất, cháu có bấn loạn gì đâu, cháu cũng không phải cái thứ, mỗi lúc mỗi bị sảy thai đâu. Bà Teleton ra chiều thông thái. Đừng nói vậy, Bác bị sảy thai lần đầu tiên vì nhìn thấy một con bò được hút một đứa da đen. Và cháu còn nhớ con ngựa cái Nelly của bác không, nếu mà bác không chịu coi chừng. Thôi đi, Patrice, Scarlett không dễ bị hư thai đâu. Mình ngồi nơi tiền sảnh cho mát, ở đây có chút gió. Beatrice xuống bếp khuấy cho tôi một ly sữa nếu có, hay là tìm trong tổ thức ăn có còn chút rượu chát nào không? Tôi uống một ly cũng được Mình ngồi đây Chờ họ vào cáo từ Scarlet Cháu nên vào giường Nghỉ ngơi thì hơn Bà Trillerton đưa mắt nhìn Giò xét lên bụng Scarlet Đi đi Bà lão Fontaine vừa nói Vừa chỉ gậy ra trước Bà Trillerton quay đi Liện cái nón lại trên tủ và lùa mấy ngón tay vào mớ tóc đỏ Ước đậm mồ hôi Bà không hiểu Patrice Stalerton buồn vì mất con hay mất ngựa. Cháu biết nó không lý gì tới gym hay mất đứa con gái. Nó thuộc về loại người như Will nói. Điểm tựa của nó đã sụp đổ. Nhiều khi bà tự hỏi không biết lúc nào nó sẽ theo bước ba cháu. Beatrice không còn gì vui thú khi đã không còn ngựa hoặc người để huấn luyện. Mấy đứa con gái của nó chưa đứa nào có chồng mà cũng chẳng có ai gắm ghé. Vì vậy, nó không còn bận tâm gì nữa. Nếu không phải là người quý tộc thực sự thì nó đã xuống dốc lắm rồi. Có phải Will muốn lấy Sulean thật không? Phải. Scarlett mở to mắt nhìn vào mặt bà lão. Chú ơi, nàng nhớ lại thuở xưa, nàng sợ bà ta kinh khủng. Nhưng bây giờ đã thành nhân rồi. Nàng sẵn sàng đối đáp, nếu bà đi quá sâu vào việc riêng của Tara, Will còn có thể tìm ra chỗ khá hơn. Thiệt sao? Bà lão gai gắt. Bỏ cái lối đó đi, tôi không tấn công cô em quý giá của cô đâu, dù tôi thừa sức, tôi chỉ cần đứng nán lại ở nghĩa địa là xong. Tôi muốn nói trong lúc cả hạt thiếu đàn ông như thế này, Will muốn lấy ai cũng được hết. Nào là mấy đứa mèo hoang con của Patrice Nào là đám Monroy, đám Macrae Ý muốn cưới Suelen Chỉ vậy thôi mày cho Suelen đó Và cũng may cho Tara nữa Cháu thương mến chỗ này lắm phải không? Phải Cháu thương Tara nhiều đến nỗi Cũng không bận tâm khi em mình lấy một người dưới giai cấp của mình hả? Giai cấp Scarlet ngạc nhiên về hai tiếng đó Giai cấp hả? Bây giờ con có nghĩa lý gì thứ đó, miễn làm sao một cô gái có được một người chồng để bảo trọng là đủ. Đây là một vấn đề nhiều mặt, có người sẽ tán đồng cháu và cũng có người phản đối đó. Will hiển nhiên không phải là người xuất thân trong hàng quý tộc. Bà lão liếc nhìn bức chân dung bà Robillard, ngoại tổ mẫu của Scarlett treo trên giách. Scarlett nghĩ tới Will, một người đàn ông gầy gò, không cảm xúc. Hiền Hoa lúc nào cũng nhai một cọng rơm, như hầu hết dân da trắng cùng đinh. Will cũng không có tổ tiên quý tộc hay phú hộ. Khi đặt chân tới lập nghiệp ở Georgia, tổ tiên Will có thể là một con nợ của Olex hay chỉ là một gia nhân. Chứ thích Olex James Edward Olex 1696-1785, tướng Anh đã tìm ra Roger hết chú thích Will không tốt nghiệp từ một học viện nào thật vậy y chỉ học có 4 năm tại một trường làng hẻo lánh Will lương thiện và trung thành Will kiên nhẫn Will chịu khó lạ lùng nhưng chắc chắn y không phải là người quý phái Swellen lấy chồng ngoài tiêu chuẩn của dòng họ Robillard Vậy là cháu chấp thuận cho Will là người nhà hả? Phải! Scarlett trả lời gay gắt, nàng sẵn sàng trả đũa mọi lời buộc tội của bà lão fonten Hôn bà đi, từ trước tới nay chưa bao giờ bà có thiện cảm với cháu như hôm nay. Từ nhỏ cháu đã cứng rắn như một cái hồ đào, mà bà thì không ưa đàn bà cứng rắn ngoại trừ bà. Nhưng bà thích cái lối đối phó của cháu, việc khó không làm cháu cuốn cuồng cháu biết dược mọi trở ngại như một thợ săn giỏi nhảy rào. Scarlett cười thật mơ hồ và ngoan ngoãn hôn lên đôi má nhăn nheo của bà lão. Kể ra cũng thích thú khi được nghe tán tụng, dù nhiều lúc mình chẳng hiểu được ý nghĩa rõ ràng. Rồi đây, sẽ có nhiều người xâm xì chuyện cháu đã để cho Suelen lấy một gã mạc rẹp, dù ai cũng mến Will. Một mặt họ ngợi khen nó. Nhưng đồng thời họ cũng chỉ trích một cô gái O'Hara lại đi lấy một tên ở giai cấp dưới. Nhưng đừng lo nghĩ nhiều về chuyện đó. Cháu không bao giờ bận tâm tới dư luận đâu. Bà cũng nghe người ta nói vậy. Ừ, đừng bận tâm lo nghĩ người ta nói. Biết đâu đây là một đám cưới tiến bộ. Dĩ nhiên là Will lúc nào cũng có cái vẻ của một đứa nhà nghèo. Nhưng Will, nó có cái gốc. Quý phái, nó biết nhìn tới điều lành. Chỉ có người quý phái mới biết phân tích các sai lầm của chúng ta một cách chính xác như Will vừa rồi tại Nghĩa Trang. Cả thế giới không đánh bại được chúng ta nhưng chúng ta đã tự hủy diệt vì cứ muốn lấy lại những gì đã mất. Ừ, Will sẽ phục hồi Tara và cải thiện được Suelen đó. Vậy là bà tán thành việc cháu gã Suelen cho Will. Chúa ơi, không đâu. Chiều để cho một tên nhà quê len lõi vào một gia đình thượng lưu hả? Không đâu, người nhà quê thì thật tốt, thật lương thiện, gìn trì trí nhưng nhưng bà nói, đó là một sự kết hợp tốt đẹp mà. Ồ, xưa len lấy Will thì cũng được, vì nó cần phải có chồng càng sớm càng tốt, nó còn tìm được người nào khác hơn, còn cháu thì tìm đâu ra một người biết lo việc giỏi ở ta ra, nhưng đâu có phải vì vậy mà bà tán thành cái đám cưới này nhưng mình tán thành nó thì sao mình mong muốn Will lấy suy tại sao bà này lại nghĩ là mình không thích bà không tán thành đám cưới này nhưng bà là người thực tế như cháu khi có chuyện rắc rối xảy ra bà thấy đâu có lý do gì mà khoanh tay than trời đó không phải là cách ứng phó Bà nói vậy vì gia đình bà, gia đình của chồng bà đã trải qua cảnh đó. Đây là trong ngôn của gia đình bà. Đừng giả dối, hãy luôn luôn mỉm cười và chờ đợi. Nhờ vậy mà gia đình bà vẫn sống còn qua bao gian nan trở ngại. Hãy mỉm cười và chờ đợi là sẽ học được cách sống sót. Phải tập như vậy, chúng ta chỉ luôn luôn đánh cuộc với con ngựa dở bị tống khỏi nước Pháp bởi bọn huguenot bị đạp ra khỏi Anh các Lợi vì tụi Cavalier, bị trục xuất khỏi Tô Cách Lan tại ông Hoàng Sọc bị bọn mọi đuổi khỏi Haiti và bây giờ bị bọn Yankee đánh gục, nhưng luôn luôn chỉ dài năm sau là mình lại đứng lên được ngay. Cháu biết tại sao không? Chứ thích Huguenots, đạo tin lành gốc Pháp, theo Trinh Convin. Cavalier, tên gọi phe Bảo Hoàng Võ Trang dưới thời Shorts Đệ Nhất, 1600-1649. đến Shortslier, vua Anh Cát Lợi, 1600-1649. đến Triều đại Stuart bị Cromwell bắt xử tử ở Tô Cách Lan năm 1649. Hết chú thích. Bà Fontaine hất hàm. Scarlett thấy bà lão chỉ giống như một con két. Nàng chán nản khi nhớ tới lần bà lão kể lễ vài dòng câu chuyện loạn quân da đỏ Crick. Nàng lễ phép trả lời. Dạ không, cháu không biết. nó như vậy, chúng ta biết mềm dẻo, chúng ta là lúa mạch đen chứ không phải lúa mì. Có gió bão là lúa mì gãy rạp vì thân nó khô khóc, không uống theo chiều gió được. Còn lúa mạch thì có nhiều chất dẻo nên nó mềm. Khi gió lặng là nó lại đứng thẳng, dạp vững mạnh như cũ. Chúng ta không phải là hạng cứng đầu, phải biết sống hợp với hoàn cảnh khó khăn. Khi có chuyện rắc rối xảy tới, phải biết cúi đầu, tươi cười và chờ thời cơ. Phải biết lợi dụng những người yếu đuối hơn và khi đủ mạnh, chúng ta loại ngay những kẻ đó ra để dương lên. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Đó là bí quyết để sống sót. Bà sẵn sàng chỉ bảo cháu các bí quyết đó. Bà cười thích thú về những ngôn ngữ dạy đời của mình và nhìn Scarlett như chờ đợi một lời bình luận. Nhưng Scarlett không hiểu gì cả nên im lặng. Bà Fontaine lại tiếp. Cháu thấy... Nhiều người trong giới chúng ta bị ngã rạp, nhưng họ không dương lên được. Cháu chỉ cần nhìn những người ở gần đây là đủ biết. Catherine Convert Cháu thấy bây giờ nó như thế nào rồi. Vô cùng tồi tệ, còn tệ hơn thằng chồng của nó nữa. Coi gia đình của Marguerite thì biết họ đã bị đạp bằng mặt đất. Ngờ ngát không biết phải làm gì và phải làm như thế nào. Trong cả hạt này trừ thằng Alex, con Shirley, cháu, Jim Tellerton với mấy đứa con gái của nó và một vài người nữa những người còn lại đều ở cái mức thấp kém nhất gì thiếu mềm dẻo, thiếu khôn ngoan để ngoi lên Từ trước những người đó chỉ biết có tiền bạc và lũ hắc nô no. Ngày nay hết tiền, hết hắc nô no. Rồi đây, dòng họ của họ sẽ biến thành bọn Cracker cả một thế hệ kế tiếp Bà quên dòng họ White Không, bà không quên đâu. Ashley đang sống ở đây nên bà vì phép lịch sự, không muốn nhắc tới gia đình nó. Nhưng cháu đã nhắc cơ thì bà nói luôn. Cháu thử nhìn bọn họ coi. Theo bà được nghe thì India đã thành gái già mất rồi. Nó tự khép mình trong cảnh sống quả phụ vì cái chết của Stuart Tarleton. Nó không cố để quên thằng đó đi và kiếm một ông chồng. Nó đã là gái già, nhưng dù sao nó cũng tìm được một ông quá vợ quý phái nào đó nếu muốn. Còn con Honey đáng thương kia, lúc nào cũng điên đảo gì đàn ông với một bộ ốc không hơn gì ốc con gà sao. Còn Ashley nữa, nhìn nó coi. Ashley hả? Ashley là một người thanh nhã. Bà không bao giờ phủ nhận điều đó, nhưng nó yếu đuối như một con rùa bị lật ngửa ra. Và nếu may mắn nhà Wiles dượt được thời buổi khó khăn này, thì là do con Melly chứ không phải Ashley đâu. Melly hả? Chúa ơi, bà nói sao? Cháu sống với Melly khá đủ để biết, chị ấy chỉ là người yếu ớt và nhút nhát, đuổi một con ngỗng còn không dám nữa là khác. Nó không dám suyệt một con ngỗng nhưng nó dám suyệt cả một thế giới. Cả một chính phủ dân kỳ nếu họ đe dọa tới thằng Ashley quý báu hay thằng con cưng của nó đó. Hành động của nó khác xa cháu và khác xa bà. Nó có cách xử sự như mẹ cháu lúc còn sống. Mellie làm bà nhớ tới mẹ cháu lúc còn trẻ và có lẽ nó sẽ cướp giảng được dòng họ White's. Ôi trời ơi! Mellie chỉ là người có giáo dục thôi. Bà bất công với Ashley quá. Anh ấy... Thôi đi cháu, Ashley chỉ được giáo dục để đọc sách, vậy thôi, cái đó không cứu vớt được nó trong tình trạng hỗn độn này. Theo bà biết thì nó là một tai cày tệ hại nhất Clayton này. Thử so sánh nó với thằng Alex của bà coi. Trước chiến tranh, Alex là một công tử bột, ăn diện nhất thế giới và không bao giờ nghĩ tới chuyện gì khác, ngoài chuyện mua cà vạt mới, nhậu nhẹt, bắn lộn và săn gái. Nhưng bây giờ thì cháu ơi, nó phải tập nghề cày cấy vì nó cần phải học. Nếu không nó sẽ chết đói và cả nhà bà cũng chết đói theo. Bây giờ thì bông giải của nó tốt nhất dùng này. Phải đó, bông của nó còn tốt hơn Tara này nữa và nó còn biết chăn nuôi da sốt nữa đó. Nó mới là một thằng hoàn hảo dù có hơi hung hăng một chút. Nó biết cách chờ thời cơ và biết cách sống hợp với hoàn cảnh chừng nào cái thời tái thiết khốn khổ này qua đi cháu sẽ thấy Alex là một cựu phú như ba và ông nội nó nhưng Ashley Scarlett bất mãn vì bà lão coi thường Ashley nàng lạnh lùng ngắt lời cháu không hiểu bà muốn nói gì bà lão nhìn soi mói không phải như vậy sao Đó là tất cả những gì cháu đang theo đuổi ở Atlanta. Ừ, phải, dù giam mình ở cái xó này, bà cũng có nghe qua những trò tai quái của cháu. Cháu biết sống phù hợp với hoàn cảnh. Bà đã nghe qua cách thức của cháu mòi tiền bọn dân kia, bọn bất lương và bọn nhà giàu mới Carpetbager. Được, cứ làm tới đi, bà khuyên cháu như vậy, hãy cố gắng vét mót từng cắt, và khi nào đủ vào rồi, hãy đá vào giữa mặt bọn chúng, vì chúng không còn cung phụng cho mình được nữa. Hãy tự tin. Scarlett nhíu mày nhìn bà lão cố tìm hiểu nhưng vô hiệu, nàng vẫn còn sôi nổi, vì nghe nói Ashley là một con rùa lật ngửa, nàng giọt miệng. Cháu nghĩ là bà đã xét đoán sai lầm về Ashley. Scarlett, Cháu không thông minh chút nào. Đó là ý của bà. Còn về chuyện đô la và bạc cắt thì cháu thông minh lắm. Đó là lối thông minh của đàn ông. Nhưng cháu không có cái tế nhị của đàn bà. Và cháu cũng không hiểu gì về cái giai cấp của mình cả. Max Carlet như sắp nảy lửa, tay nàng nắm lại rồi mở ra. Bà lão cười hỏi. Có phải bà đã làm cháu nổi nóng không? Chính bà muốn vậy. Ồ, bà muốn vậy hả? Tại sao? Bà có nhiều lý do hay ho lắm. Bà Fontaine ngã lưng vào ghế. Scarlett bỗng nhìn thấy bà có vẻ mệt mỏi và già nua thật sự. Bàn tay gầy guộc đang nắm cán quạt đã vàng ổn như da người chết. Nghĩ tới đó, cơn giận của Scarlett tan mau. Nàng cuối xuống và cầm tay bà lên. Bà nói đùa thật hay, bà nói lòng dòng để cháu quên cái chết của ba cháu phải không? Bà lão nhăn nhó giật tay ra. Đừng có nịnh, đó chỉ là một phần thôi, phần còn lại là gì bà muốn nói cho cháu sự thật, mà cháu thì chẳng hiểu gì cả. Bà Fontaine nhít môi cười, hài lòng vì những lời sâu sắc của mình. Scarlett đã hoàn toàn hết giận về chuyện bà đã xem thường Ashley Chỉ cần biết bà lão không có ý đó cũng đủ rồi. Dù sao cháu cũng cảm ơn bà. Bà đã có lòng thương chỉ bảo cho và cháu rất sung sướng khi biết bà đồng ý với cháu về chuyện Sulen với Will. Dù... dù ai cũng chống đối hết. Bà Trillerton bước vào tiền sảnh cầm theo hai ly sữa tươi. Người nội trợ của bà luôn luôn tồi tệ. Hai ly sữa sóng sánh như trực đổ ra ngoài. Bà nói, Tôi phải vào tuốt trong kho dự trữ thực phẩm mới có. Hai người uống đi, họ sắp về tới rồi đó. Scarlett, cháu gã Sulean cho Will thiệt hả? Không phải nó xấu xí hơn Sulean, nhưng dù sao nó cũng là một kẻ nhà quê và... Max Scarlett gặp mắt bà Fontaine. Đôi mắt bà lão và Scarlett đều long lanh tia thông cảm.